từ khi mới vào trường tôi đã nổi tiếng như là một nhà thơ trước hết do tôi có thể học thuộc lòng một cách dễ dàng và ngâm thật to những bài thơ của các nhà thơ cổ điển và lãng mạn tây ban nha có trong sách giáo khoa và sau đó là do những bài thơ châm biếm của tôi trêu chọc các b ạ n học cùng lớp có in trong tạp chí của trường nếu biết là những bài thơ đó sẽ có d i n h hạnh được in ra thì tôi đã không viết hoặc là có viết thì cũng phải chú ý hơn trên thực tế đó chỉ là những bài châm biếm dễ thương viết trên giấy và được truyền tay nhau trong một lớp học đang ngái ngủ vào lúc hai giờ chiều linh mục luis posada trưởng của lớp năm thứ hai nhặt được một tờ n h ú u mài đọc và nghiêm khắc quở mắng tôi nhưng rồi lại cất từ giấy vào trong túi linh mục arturo mesa gọi tôi lên gian phòng đề nghị thu lại các bài châm biếm để đăng trên tạp chí thanh niên cơ quan chính thức của học sinh trong trường phản ứng tức thời của tôi là vô cùng ngạc nhiên ngưỡng nghĩu và hạnh phúc cách quyết định từ chối không lấy gì làm thuyết phục dạ đó chỉ là những chuyện ngờ n g h ệ của em thôi mà cha mesa ghi lại câu trả lời của tôi và cho in trong số tiếp theo của tờ tạp chí với sự nhất trí của các nạn nhân các bài thơ với tiêu đề trò ngờ ngạch của tôi tác giả là gabito trong hai số tiếp theo theo yêu cầu của bạn học tôi phải xuất bản một loạt bài thơ khác như vậy là những dần thơ thiếu nhi này dù muốn hay không đúng là các tác phẩm đầu tiên của tôi thói xấu đọc ngấu nghiến bất cứ cái gì có trong tay đã chiếm hết thời gian rỗi Và phần lớn thời gian lên lớp của tôi tôi có thể ngâm toàn bộ các bài thơ được mọi người yêu thích nhất ở colombia lúc bấy giờ những bài hay nhất của thế kỷ vàng và trào l ư u lãng mạn của tây ban nha mà phần lớn có trong sách giáo khoa những kiến thức không hợp với tuổi của tôi đã làm cho các ông thầy tức giận vì có lần nào trong lớp thầy đề ra câu hỏi chết người nào là tôi lại đáp bằng một trích dẫn văn học hoặc một ý tưởng s ắ c h vở nào đó mà chính các thầy cũng không có đủ điều kiện đánh giá là đúng hay sai cha mesa nói đó là một thằng nhỏ thích làm bộ kiểu cách để tránh không nói toẹt ra rằng tôi là một thằng nhỏ rất khó chịu tôi không bao giờ phải cố ép buộc trí nhớ làm việc vì các bài thơ và các đoạn t r ă n khổ điển hay thực ra tôi chỉ đọc ba hoặc bốn lần thì nó đã hằn sâu vào trong tâm khảm rồi chiếc bút máy đầu tiên tôi có là do cha mesa thưởng cho sau khi tôi đọc trơn trua một mạch năm mươi bảy decima khoảng đoạn thơ mười câu trong cuốn choáng váng của gaspar n u n e t de arcs trong lớp tôi thường để sách mở sẵn giữa hai đồi để đọc một cách ung dung mà không bị trừng phạt chỉ đ ó có sự cho phép ngầm của thầy điều duy nhất mà tôi không sao đạt được bằng mưu kế đọc thơ đó là các thầy vẫn bắt tôi đi lễ misa hàng ngày vào lúc bảy giờ sáng ngoài việc làm các bài thơ ngờ nghệch lĩnh xướng trong v à n đòn ca vẽ tranh châm biếm đập thơ trong các dịp long trọng tôi còn làm nhiều thứ khác khiến mọi người không hiểu là tôi học vào lúc nào lý do quá ư đơn giản tôi không tự học tôi bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao vừa hoạt động bề nổi ồn ào như vậy khiến các thầy giáo rất chú ý tới tôi nhưng lại không bao giờ lên tiếng trách móc các lỗi chính tả nghiêm trọng của tôi mẹ thì có thái độ khác hẳn nhiều lần mẹ phải giấu thư của tôi để cha khỏi tức giận nhiều lần mẹ gửi trả thư cho tôi sau khi chữa các lỗi chính tả và có khi còn kèm theo những lời chúc mừng một số tiến bộ về mặt ngữ pháp và dùng từ chính xác nhưng sau hai ba năm tình hình cũng không có cải thiện gì đáng kể ngày nay vấn đề lỗi chính tả của tôi vẫn như vậy tôi không thể hiểu được tại sao cứ phải viết những phụ âm không đọc hoặc tại sao có hai chữ cùng một âm mà lại viết khác nhau và biết bao nhiêu quy tắc rối rắm khác nữa trong quá trình này tôi cũng tự phát hiện ra một năng khiếu sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời cái thú thích được nói chuyện với những học sinh lớn tuổi hơn mình tới tận bây giờ trong những cuộc hội họp của thanh niên mà về tuổi đời có thể là hàng cháu của mình tôi vẫn phải cố gắng để không t ự cảm thấy mình ít tuổi hơn họ lúc đó tôi đã kết thân với hai bạn học lớn tuổi hơn mình mà sau này sẽ trở thành đồng chí trong những giai đoạn lịch sử trong đời tôi người đầu tiên là j o a n b fernandez con trai của một trong ba người sáng lập và đồng sở hữu tờ báo e n h e r a n d o ở thành phố barranquilla nơi tôi lần đầu tiên lặn n g ụ c trong thế giới báo chí và cũng là nơi mà anh ấy sẽ trưởng thành từ những bài viết đầu tiên cho tới khi lên được chức tổng biên tập một người bạn khác là enrique scopal con trai của nhà g i ú p ảnh q u y ề n thoại người cuba đang hành nghề ở thành phố và sau này a n h cũng là một phóng viên ảnh báo chí tuy nhiên tôi ghi ơn anh không chỉ vì cùng làm việc chung trong ngành báo chí mà vì c á i nghề thuộc da các l o à i thú để xuất khẩu đi gần nửa thế giới của anh trong một số chuyến đi đầu tiên của tôi ra nước ngoài anh tặng tôi một bộ da cá sấu dài tới ba thước bộ da này là cả một đống tiền đấy anh nói không hề úp mở với tôi nhưng mình khuyên cậu đừng bán khi mà cậu chưa cảm thấy sắp chết đói bây giờ tôi vẫn tự hỏi không biết có phải chính nhà thông thái enrique s c o p a l đã cho tôi lá bùa vĩnh cửu hay không bởi vì trong suốt những năm luôn phải nhờ t r ả mọi người tôi đã nhiều lần suýt phải bán bộ da cá sấu đó nhưng tôi vẫn còn giữ nó đầy bụi bặm và cứng như đá bởi vì từ khi mang nó trong va li đi chu du khắp thế giới tôi không bao giờ thiếu một đồng xu tiền ăn nào các thầy giáo thuộc dòng tên rất nghiêm khắc trong lớp học nhưng trong giờ ra chơi thì khác hẳn vì lúc này họ dạy chúng tôi những điều mà họ không nói ở trong lớp và họ thoải mái nói hết những gì mà thực lòng họ muốn dạy chúng tôi tôi còn nhớ theo sự hiểu biết của mình ở tuổi thời đó sự khác nhau khá rõ ràng dễ nhận ra và thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều cha luis posada một người trai trẻ lịch thiệp có đầu óc tiến bộ nhiều năm làm việc trong tổ chức công đ o à n đã có một bộ sưu tầm các tấm thẻ hướng dẫn về các loại bách khoa toàn thư đặc biệt là về sách và tác giả cha ignacio zandiva người miền núi xứ basque thuộc xứ basque ở hai bên dãy pyrenees giữa pháp và tây ban nha thường xuyên đi về cartagena cho tới tận tuổi già v ớ i g ị u về ở trong tu viện san pedro clave cha Eduardo n u n e đã viết gần xong bộ lịch sử văn học c o l u m b i a nhưng cho tới nay tôi vẫn không rõ số phận cuối cùng của bộ sách này ra sao cha Manuel hidalgo một thầy giáo già dạy thanh nhạc khi cao tuổi đã tự phát hiện năng khiếu của mình và tự cho phép mình tham gia vào dòng nhạc tà giáo không có trong chương trình tôi có vài lần được nói chuyện với cha pierre chacon hiệu trưởng của trường và qua các buổi nói chuyện đó tôi tin là thầy xem tôi như người lớn không phải vì những đề tài được đề cập mà do những lời giải thích rất bạo dạn g của thầy trong đời tôi thấy việc làm sáng tỏ quan niệm về trời và địa ngục có ý nghĩa quyết định bởi vì tôi không thể nào dung hòa được cho những tài liệu của giáo lý cơ đốc giáo chỉ tại những trở ngại về địa lý chống lại các giáo điều này thầy hiệu trưởng dùng những ý tưởng rất mạnh bạo để giải thích cho tôi dễ hiểu không cần những giải thích phức tạp của một môn thần học trời là hiện hữu của thiên chúa địa ngục đương nhiên sẽ là điều ngược lại nhưng trong hai dịp thầy cũng thổ lộ vấn đề của mình với tôi là dù sao thì ở địa ngục cũng có lửa nhưng thầy không giải thích được điều này nhờ những bài học trong giờ ra chơi chứ không phải trong giờ học chính thức mà vào cuối năm học ngực tôi đã được bọc thép bằng nhiều tấm huy chương